Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quận 3 anh ấy mua để làm chỗ liên lạc Chứ đâu có dạy mà cho cái con bé nó đứng tên Nhưng mọi âm mưu của con để chinh phục Hồng đều vô ích Vì trong tim Hồng đã mang nặng hình ảnh của Khang Hoàng Tiến tạm quên mối hận thằng đàn em Để hỏi Hồng một câu quan trọng Đầu tư thì ai dám bảo là lúc nào cũng trúng Cái hồi đầu tư địa ốc cách đây mấy năm Tôi không nhanh tay thì làm gì có căn nhà này Nhưng tôi hỏi cô Cô ngủ với thằng Khang có phải không? Này Anh có đủ bổn phận với tôi hay không mà anh hỏi tôi Anh nên hỏi anh trước đã Nó đến căn nhà này tôi mới hỏi tội anh đây này, này Nhà đứng tên chung Lúc mua lại của ông Cổn Chỉ, chỉ vay ngân hàng có 50 nghìn Tại sao bây giờ nợ lên tới 130.000 nghìn Anh giả mạo trị ký của tôi chứ gì Anh lấy nợ nhì Anh lấy nợ ba lấy tổng cộng là 80.000 nghìn Suốt tiền nó bây giờ ở đâu? Ở đâu? Anh trả lời đi Tôi chưa có đưa anh ra tòa về tội mà giả mạo chữ ký là may phúc tranh lắm rồi đó Anh đừng có nói lôi thôi nữa Như kẻ ăn vụng bị bắt quả ta Hoàng Tiến lặng người không nói được nữa Hồng cúi xuống, lượm sắp thư, ném sang sofa Ngay bên cạnh Hoàng Tiến và thêm Đây nè, một loạt biêu mới về đây nè Liệu mà thanh toán đi American Express, rồi Mastercard, rồi Visa Thứ nào anh cũng xài quá lâu Không còn có chỗ nào mà cà vào được Hoàng Tiến yếu ớt đáp Để đó rồi, rồi tôi sẽ thanh toán Ông nói cho qua trong giây lát mà thôi Chính ông cũng biết rằng những ngày sắp tới Đời ông rất đen tối Hồng chưa buông tha <cười> Sao? Anh đi khám bác sĩ chưa? Đi thử máu chưa? Đàn ông du lịch Việt Nam một ngày trở về cũng phải thử máu Tôi không muốn trong cái nhà này mang vi trùng bệnh lậu hay bệnh ép gì hết á Hồng vừa dứt lời thì ấm nước sôi trong bếp kêu riết lên Nàng quay vào lò và pha trà thi là thứ trả hoa cúc mà từ lâu nàng vẫn tin là có khả năng làm nàng dễ ngủ và giúp cho ra mặt tươ nhuận đã dứt khoát sẽ ly dị Hoàg Tiến để chung sống với Khang nên Hồng không úp mở gì nữa 20 năm làm vợ Hoàng Tiến chưa bao giờ nàng ăn nói mạnh dạn như hôm nay Hồng cũng biết chắc một điều là Hoàg Tiến đã hết thởi sắp Lâm vào bước đường cổng ít ra là về mặt tài tránh sống trên đất Mỹ này Làm ngày làm đêm, còn không gây nổi sự nghiệp, huống chi còn rong chơi. Thế Hoàng Tiến vẫn ngồi yên như pho tượng, nàng Đức lại lạnh lùng bảo. Bà nhàn phôn lại cả chục lần đòi nợ rồi đó, anh hốt hội non rồi không chịu đóng tiền cả năm nay. Tính giật hội thì ở luôn Việt Nam đi, còn quay về đây làm cái gì nữa? Hoàng Tiến chừng mắt nhìn Hồng, hóa ra con vợ mất nét này không hề thương nhớ ông chút nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net